mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em như gió nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc cỏ. truyện đã được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 48. Lộ Kiếm Ba đã ở sảnh tiệc, bọn họ đều biết, vì thế không hẹn mà cùng nhìn qua. người đàn ông đang rũ mắt trả lời tin nhắn, bước chân thong thả. Ninh Duẫn tính sai, cô ấy nhìn thấy Huy chi ý đi tới cùng Lộ Kiếm Ba. Nên tưởng là tưởng tư tầm bận việc Không thể đi được Hoặc là anh tạm thời rời khỏi Hồng Kông Không kịp quay lại Còn tưởng đêm nay anh không tới đấy Sao không đi cùng bác lộ Tưởng tư tầm ngưng mắt lên Cảnh tượng trước mắt không thường xuyên nhìn thấy Hai cô nàng này từ nhỏ Đã bị đem ra so sánh Từ đó bắt đầu không hòa hợp với nhau Cho dù tham dự sự kiện Thì lúc riêng tư cũng không có giao tiếp gì Anh gật đầu với ngu dệ Trả lời ninh duẫn Ông ấy chỉ đưa chỉ ý đi Ninh Duẫn đứng dậy Cùng anh đi vào phòng tiệc Đi đường vài bước Cô ấy quay lại gọi người phụ nữ Ở khu vực nghỉ ngơi Đi thôi, cùng nhau Đối phương không để ý tới cô ấy Ninh Duẫn chẳng hề hấn gì Bắt đầu trò chuyện với tưởng tư tầm Sau khi đi xa Tưởng tư tầm nói Sao cứ phải tranh chấp vậy Ninh Duẫn bày ra vẻ mặt vô tội đam Không mà Anh không nghe thấy tôi thân mật Gọi cô ta đi cùng nhau sao Tưởng tư tầm cũng lời vạch trần cô ấy. Bên trong phòng tiệc, quần áo lụa là Tối nay, những người đến sự đều thuộc các gia đình danh giá và đối tác kinh doanh. Không ai vây quanh ai như ngàn sao bao quanh trăng trời mà tụ tập thành từng nhóm, trò chuyện vui vẻ. Dù ai đến ai đi cũng sẽ không gây quá nhiều sự chú ý. Chỉ khi thẩm thanh phong đến mới gây ra náo động. Bọn họ không bàn tán về thẩm thanh phong và lộ kiếm lương, mà cực kỳ hứng thú về lộ kiếm ba và tình nhân cũ đã trở thành chị dâu của ông. Dù sao cách đây không lâu, vụ bê bối của nhà họ lộ đã chễm chệ trên top của bảng hot search trong nhiều ngày liền. Khi tưởng tư tầm bước vào phòng tiệc, sự chú ý của mọi người đều bị thẩm thanh phong thu hút. Vừa hay, anh có thể lược bớt mấy lời chào hỏi. Thuận tay lấy một ly rượu trên khay của nhân viên phục vụ để đến kính rượu người chủ trì của buổi tiệc tối nay. Còn chưa tìm được người chủ trì tiệc rượu thì đã bị bác cả gọi lại. Ninh Duẩn nói với người đàn ông bên cạnh. Lát nữa lại nói. Rồi cô ấy tự giác rời đi trước. Hai bác cháu di chuyển đến khu nghỉ ngơi ít người hơn. Lộ kiếm lương bất đã dĩ lắm mới đi giao dịch với cháu trai mình. Tuy ông cụ cuối cùng cũng đồng ý để đứa con ngoài giá thú quay về nhận tổ quy tông, nhập vào gia phả, nó cũng sẽ được hưởng một phần tài sản nhất định. Nhưng để làm hòa hoãn cơn tức của thằng cháu cả, ông nói thẳng là đứa con kia về thì không được vào tập đoàn. Điều này trực tiếp phá hỏng dự tính trở thành người thừa kế. Nếu con trai cả và tường tư tầm cùng tranh cao thấp, sự thật là không cần bắt đầu cũng có thể nhìn thấy kết cục nhân lúc ông ta còn đang đương nhiệm, dù sao cũng phải tranh thủ, dành nhiều lợi ích hơn cho mấy đứa con Ông ta vào thẳng vấn đề Ngay từ đầu con không có hương thú với nhà họ lộ, chỉ đơn giản là vì hứa chi ý và thẩm thanh phong mà thôi Nếu con rút khỏi cuộc đua, con sẽ nhận được phần cổ phần mà con nên có Bác có thể ly hôn với thẩm thanh phong, khiến bà ta chỉ còn hai bàn tay trắng, cố gắng tìm thêm bằng chứng cho con Chẳng phải con muốn chút giận thay cho hứa chi ý sao? Tưởng tư tầm khẽ lắc ly rượu cười nhạt đam. Bây giờ tôi cảm thấy hứng thú với nhà họ lộ. Lộ kiếm lương nghiêng người khẽ cục ly với cháu trai, chậm rãi nói. Để có được nhà họ lộ mà phải hy sinh mối hận của hứa chị ý sao? Nếu hứa trị ý biết chuyện này, con nghĩ con bé sẽ cảm thấy thế nào? Tưởng tư tầm uống một hơi cạn hết số rượu trong ly. Trước khi đứng lên cũng nói một câu. Tôi không bao giờ nhượng bộ làm giao dịch. Cũng không có ai có thể uy hiếp được tôi đâu Kể cả lộ kiếm ba cũng không thể Anh còn chưa rời khỏi khế sofa thẩm thanh phong đi tới tìm chồng mình Bà ta lít nhìn tường tư tầm Rồi lại nhìn lộ kiếm lương Hai người này không có mối quan hệ tốt đến mức uống rượu tâm tình Đối với tường tư tầm Bà ta luôn bày ra vẻ tươi cười Đang nói chuyện gì với bác cả của cậu thế? Tường tư tầm đáp Đang nói làm sao để bà chỉ còn hai bàn tay trắng Đổi lấy việc tôi rút khỏi cuộc tranh giành của nhà họ lộ Sắc mặt lộ kiếm lương cứng đờ Ông ta không ngờ cháu trai châm ngói ly rán ứng ngay trước mặt mình Tính nên y hệt lộ kiếm ba Thẩm Thanh Phong vẫn duy trì nụ cười tươi Xem ra thương vụ còn chưa giải quyết xong Liên nhìn vẻ mặt của lộ kiếm lương lần nữa Tim bà tạm thời quay trở lại trong lòng Chỉ cần thỏa thuận chưa thành Thì lộ kiếm lương sẽ không vứt bỏ quân cờ đối phó với tưởng tư tầm là bà ta Tưởng tư tầm cầm ly rượu rỗng rời đi, gặp mặt ngu dệ. Người đàn ông trước mặt này khiến ngu dệ yêu hận đan sen. Những năm qua, mỗi lần đối diện với anh, cảm giác bất lực như thấm vào từng tế bào trong cơ thể. Anh chưa bao giờ cúi đầu, không muốn hạ thấp tư thế. Tưởng tư tầm đặt ly rượu rỗng trở lại khay của người phục vụ rồi lấy một ly khác. Ngu dệ nhìn thẳng vào anh. Ninh dẫn nợ tôi một lời xin lỗi. Có lẽ người đàn ông không ngờ cô ấy lại nhắc đến chuyện cũ, chần chừ nửa giây đam. Xin lỗi cái gì? Chuyện tôi lập quỹ theo đuổi anh, cả cõi mạng xuân xa ồn ào là do cô ta mua hot search. Nhưng cô ta không thừa nhận. Tới tận bây giờ, có phải anh vẫn muốn bảo vệ cô ta hay không? Ngu dội khó lòng buông bỏ. Chuyện này ở trong lòng cô ấy nhiều năm rồi, nhưng mãi không thể nguôi ngoai Nếu không có chuyện này, thì cô ấy và Tường Tư Tầm sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay. Năm đó, sau khi Ninh Duẫn đi xem mắt với tưởng tư tầm, có lẽ không phải là xem mắt, tưởng tư tầm nói chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng Ninh Duẫn lại livestream trên phòng bạn bè là đi xem mắt. Bên dưới phần bình luận, bạn bè rôm giả trêu chọc, Ninh Duẫn cũng mặc kệ, còn đùa lại với từng người một. Một ngày sau khi bọn họ xem mắt, giới truyền tông Hồng Kông tiết lộ ngu duệ lập quỹ để theo đuổi tưởng tư tầm, phóng đại sự thật. Miêu tả cô ấy vô cùng thảm thương Người mình thích Lại thành đôi với kẻ thù không đội trời chung là ninh dẫn Khiến cô ấy trở thành đề tài bàn tán Mỗi khi rảnh rỗi của giới thượng lưu Tưởng tư tầm tiêu tiền để hạ hot search xuống Cái nào có thể xóa thì cố gắng xóa Nhưng sao có thể xóa sạch mọi thứ trên mạng được Từ nhỏ đến lớn Đâu bao giờ cô ấy phải chịu nhiều uất ức đến vậy Khi đó do còn trẻ người bồng bột Cô ấy đã tìm đến anh để gây gổ Bắt Ninh Duẩn phải đăng báo xin lỗi. Người đàn ông lại đam. Ninh duẫn sẽ không làm chuyện như vậy. Vậy là anh thả tin Ninh duẫn chứ không tin cô ấy. Ngày hôm đó cô ấy gây với anh một trận lớn, xóa hết cách thức liên lạc ngay trước mặt anh. Ngày hôm sau từ New York trở về Hồng Kông, sau này không hề liên lạc với anh nữa. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa thêm thông tin liên lạc của anh trở lại. Không phải là không muốn thêm, mà là lòng tự trọng không cho phép. Buổi trà chiều cách đây hai tháng là thư ký hai bên liên lạc với nhau để xác định địa điểm. Ninh duẫn nói không sai. Ngày hôm đó bọn họ chỉ nói chuyện công việc. Ngu duệ lại kiên trì đam. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Tại sao anh không tin lời tôi nói? Chuyện gì cũng thiên vị cô ta. Lúc đó hai người quen biết nhau còn chưa được bao lâu. Tưởng tư tầm nhìn cô ấy vẫn nói câu như lúc trước. Ngu duệ Không phải tôi thiên vị mà là Ninh duẫn sẽ không làm loại chuyện đó. Ngu vừa buồn cười Lại vừa buồn bã tự diễu Cái này không phải gọi là thiên vị Thì là cái gì Thời điểm anh tin cô ta Thì anh đã thiên vị rồi Thôi tôi sẽ không tranh cãi với anh Cứ để sự thật lên tiếng Mở túi xách ra Cô ấy lấy ra mấy tờ bằng chứng chuyển khoản Mấy văn phòng paparazzi Năm xưa phanh phui tin nóng Đều đã nhận được tiền chuyển khoản Từ nhân viên của cậu Ninh Duẫn Trong những ngày đó Trừ phi không làm Còn không thì sẽ luôn có dấu vết để lại. Tôi đã tra rất lâu mới tìm ra được. Tưởng tư tầm lật xem, chắc vụ chuyển khoản là thật. Ngu dễ cũng không thể đưa cho anh xem bằng chứng ngụy tạo được. Tưởng tư tầm, anh có hối hận không? Người đàn ông không nói gì, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng nhìn thấy Ninh Duẫn, gọi thẳng... Ninh Duẫn, tới đây. Ninh Duẫn đang hang xe trò chuyện, xin lỗi bạn mình mấy câu, rồi đi qua chỗ tưởng tư tầm. Gọi tôi làm gì đấy? dáng người thanh tao, bước đi uyển chuyển, cô ấy không có tình cảm nam nữ với tưởng tư tầm nên lúc nào cũng tự nhiên phóng khoáng. Tưởng tư tầm đưa bằng chứng truyền khoản cho cô ấy. Tự giải thích đi. Ninh dẫn mở to hai mắt, trong đầu nhớ tới tên người truyền khoản, hình như quen quen. Ngu duệ nhìn người phụ nữ váy đỏ nói. Tôi không chấp nhận hòa giải, phải xin lỗi tôi trên báo, sau đó treo trên hot search suốt một tuần. Nói xong, cô ấy quay lại nhìn tường tư tầm, nhưng người đàn ông đã nâng bước rời đi. Ninh dẫn dùng điện thoại chụp ảnh bằng chứng rồi trả lại bản gốc cho ngu dệ. Đừng nhìn, anh ta đã có người trong lòng rồi. Trong mắt ngu dệ hiện rõ vẻ kinh ngạc, cô ấy thật sự không dám tin. Dù tò mò đến đâu, cô ấy cũng sẽ không hỏi Ninh dẫn về trạng thái mối quan hệ của anh. Vội vàng gấp tờ giấy bằng chứng làm đôi rồi nhét vào trong túi xách. Anh không muốn kết hôn Trong giới không ai là không biết Mà từ khi nào lại có người trong lòng chứ Ninh Duẫn cất điện thoại hào sảng nói Tôi sẽ về điều tra Nếu là người nhà tôi làm Thì tôi sẽ nhận lỗi và đăng lời xin lỗi cô trên báo Ngồi dậy cười khẽ đam Đừng diễn trò trước mặt tôi nữa Người nhà cô làm mà sao cô không biết được Tất nhiên cô có thể đổ lỗi lên đầu cho người nhà cô Ninh Duẫn này Nếu cô dám làm dám chịu Thì tôi cũng sẽ nể cô hơn một chút Chỉ đăng lên hot search một ngày Miễn cho cô sáu ngày đấy Cô ấy cho Ninh dẫn thời hạn Trong vòng hai ngày Phải đăng lời xin lỗi trên báo Nếu quá hạn thì dẹp Ra khỏi sảnh tiệc Ngu Duyện lấy điện thoại gọi thẳng vào số của Thư ký Thái Thư ký Thái nhìn dãy số của Ngu Đại Tiểu Thư Cảm thấy đau hết cả đầu Chuyện mà anh ta dở tệ nhất Đó là giữ gìn hòa khí Giữa các người phụ nữ Chỉ là cuộc gọi này Không nghe cũng phải nghe Xếp thái, làm phiền rồi Khách giáo rồi, ngu tiểu thư có gì phân phó Ngu dị cười đam Không dám phân phó, tôi muốn hỏi chuyện riêng Người tưởng tư tầm thích là ai Đêm nay có mắt ở tiệc rượu Gương mặt mới duy nhất của ấy nhìn thấy ở buổi tiệc rượu là hứa chi ý Trùng hợp là đối phương lại đi cùng bác lộ đến đây Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh Ngủ rưỡi cúp điện thoại, nhìn chăm chăm vào cảng Victoria trong đêm một lúc lâu. Vô tình quay sang, nhìn thấy người đang ngồi ở phía bên kia đài ngắm cảnh. Cuộc điện thoại với thư ký Thái vừa rồi, không biết đã bị Thẩm Thanh Phong nghe được bao nhiêu. Nhưng rõ ràng, đối phương đang chờ để châm ngòi ly gián mối quan hệ của cô ấy và từng tư tầm. Muốn lấy cô ấy làm quân cờ à, Thẩm Thanh Phong còn chưa đủ tư cách đâu. Bà Lộ Làm bà vất vả chờ tôi đến phát ngốc lâu như vậy. Trong chuyện làm ăn, con người tôi không quan tâm đối phương là ai Dù là người tôi thích hay là người tôi ghét, cũng thế Đối với tôi chẳng khác gì nhau Miễn sao cuối cùng tiền về tay tôi là được Cho dù một ngày nào đó, Ninh duẫn có đến hợp tác với tôi Thì tôi vẫn sẽ nhận hạng mục này Nói xong, Ngu duệ cầm ly rượu rời đi Thẩm Thanh Phong bật cười Ngu tiểu thư, tự mình đa tình rồi Hiện giờ tôi không có thời gian rảnh rỗi để quan tâm cuộc hợp tác với ai Tốt nhất là cô có thể tiếp tục hợp tác với tưởng tư tầm. Bước chân của đối phương công hề dừng lại, càng lúc càng xa. Thẩm thanh phong xoa xoa thái dương. Bà ta ra đây chỉ để hít thở không khí. Còn việc ngu sệ gọi điện thoại cho ai, hiện giờ bà ta không tò mò một chút nào. Lộ kiếm lương đang có ý định qua cầu rút ván, kết thúc cuộc hôn nhân này bất cứ lúc nào. Bây giờ bà ta không có rảnh để lo cho người khác nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là... Nhân lúc cuộc hôn nhân này còn đang còn Thì phải lấy được càng nhiều tiền Từ lụi kiếm lương càng tốt Để đầu tư vào hạng mục của tân vận Đàn ông trước này không đáng tin cậy Chỉ có tiền của mình Mới yêu mình vô điều kiện mà thôi Nửa tiếng trước hướng Ngưng Phi đã trả lời email của bà ta rằng Mình đồng ý gia nhập trung tâm nghiên cứu Và phát triển tân vận Nhưng sau này không muốn đụng mặt bà ta Lúc này trong phòng tiệc Sau nhiều chắc trở Cuối cùng tưởng tư tầm cũng gặp được người chủ trì tiệc rượu Anh kính đối phương một ly Rồi trò chuyện vài phút Tình cờ nhìn thấy ba ruột Dẫn theo hứa chị ý nói chuyện với mấy người Anh nói xin lỗi với người chủ trì tiệc rượu Rồi đi qua tìm người Hứa chị ý cảm giác có bóng đen Đang tiến gần trong tầm nhìn của mình Cô quay mặt sang Thì thấy người đàn ông chỉ cách cô vài bước Cô cười nhạt gọi Anh Tưởng tư tầm cười Nhìn mắt cô chăm chú Gọi sai rồi đấy. Hứa chi ý tự sửa xưng hồ. Xếp tưởng. Những người đang trò chuyện với lộ kiếm ba bên cạnh đều biết hứa chi ý hiện đang làm việc ở Viễn Du, Nên khi cô gọi xếp tưởng thì bọn họ cho rằng hai anh em đang chiêu nhau. Lộ kiếm ba nhìn hai đứa trẻ bên cạnh. Cuối cùng cũng nổ ra mâu thuẫn rồi. Ông nói với những người khác. Mọi người nói chuyện đi. Tôi dẫn anh em tụi nó đi ăn cơm. Không ăn thì có lỗi với đầu bếp. Mọi người đều cười ha ha Bọn họ nhìn mãi thành quen Mỗi lần có tiệc, lộ kiếm ba là người duy nhất nghiêm túc ăn uống Bây giờ lại có thêm tưởng tư tầm và hứa chi ý Tất cả nguyên liệu thực phẩm tại bữa tiệc diệu Đều được vận chuyển đến ngay trong ngày bằng đường hàng không Căng đầu bếp sẽ nấu ngay tại chỗ Món ăn được chia thành hai loại mặn và chay Thực đơn phong phú Lộ kiếm ba quay đầu hỏi Chi ý, con muốn ăn gì? Hứa Tri ý bước nhanh đuổi kịp bước chân của bác lộ Tối nay con ăn đồ chay ạ Bác dưỡng sinh nên cũng ăn chay Tưởng tư tầm ăn chay không đủ no Nên nói người phục vụ Mang thêm cho mình một phần bít tết Ba người tìm một bàn trống Tưởng tư tầm muốn ngồi cạnh hứa Tri ý Nhưng đối phương lại nhích kế Đến bên cạnh lộ kiếm ba Bác lộ Con ngồi cạnh bác cho dễ nói chuyện ạ Tưởng tư tầm nhìn cô chăm chú Sao vậy em Hứa chị không nhìn anh, trải khăn ăn ra. Mặc dù có người lớn ở ngay bên cạnh, nhưng cô cũng không hề kiêng kỵ chút nào, thẳng thắn bộc lộ cảm xúc. Không vui, không muốn để ý đến anh. Vừa nãy, gọi anh là anh trai là để giữ thể diện cho lộ kiếm ba trước mặt người ngoài, chứ không phải là cho anh. Từng tư tầm, nhìn ba mình ở đối diện. Ba, ba sang bàn bên cạnh ăn đi. Lộ kiếm ba cũng tao nhã trải khăn ăn ra. Chỉ ý ngồi bên cạnh ba, không muốn nói chuyện với con. Nói xong, ông ngẩng đầu lên. Nhìn thế nào cũng thấy, con mới là người nên sang bàn bên cạnh. Tưởng tư tầm không có tâm trạng để nói đùa. Ba, nếu ba khuyên chia tay thay vì khuyên làm hòa, thì một trăm năm sau có lẽ khó mà nhắm mắt được. Cái thằng con ngỗ nghệch này của ông nói câu này là đang nguyền rủa ông sao? Ông từng nói nếu không thể nhìn thấy thằng con ngỗ nghịch lấy vợ sinh con thì ông sẽ chết không nhắm mắt. Lộ kiếm ba cũng không giận thằng con hỗn hào, tạm thời giữ chút thể diện cho nó trước mặt người nó thích. Ông nói với Tri ý. Với thái độ này của nó, hai ba tháng con đừng để ý tới nó. Hứa chị ý cười đam. Người ta nói cá không ăn muối cá ươn, con nghe lời bác khuyên ạ. Tưởng tư tầm ở bên cạnh mở điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho cô. Ở tiệc rượu anh không nhìn người nào cả Em muốn biết chuyện gì Tối về nhà anh sẽ giải thích cho em Phía đối diện Chiếc điện thoại trên bàn rung lên Lộ kiếm ba nhìn chiếc hình avatar Là tin nhắn của thằng con ngỗ nghịch Ông cầm điện thoại lên Chia thẳng vào mặt hứa chi ý Để mở khóa màn hình Chi ý Có vài người bác trận giúp con nhé trận WeChat xong Lộ kiếm ba đặt điện thoại lại Nói mấy lời từ tận đáy lòng với đứa cháu gái này Nếu con cười nhẹ nói khẽ, giải quyết nhẹ nhàng, thì sau này nó sẽ không coi trọng đâu. Đối với hứa tri ý, ông có cảm giác ái náy mãnh liệt. Nếu hồi trẻ, ông không khốn nạn ngoại tình với Thẩm Thanh Phong, thì đâu đến nỗi làm con bé và ba mẹ bị chia cắt suốt 20 năm trời. Bởi vì quá ái náy, nên hiện tại không nỡ nhìn thấy con bé phải chịu ấm ức dù chỉ là nhỏ xíu xiu. Ngay cả chính thằng con trai mình, ông cũng ra tay tàn nhẫn không thương tiếc. Phần ăn của hứa chi ý đã được làm xong Từ tư tầm không cho nhân viên phục vụ mang lên Mà tự mình đi tới mang đến đây Trên đĩa chỉ có vài củ cà rốt nướng Nhìn có vẻ đúng thật là tâm trạng đang không tốt Đi ăn được đặt trước mặt chi ý Người đàn ông Thuận Thế ngồi xuống bên cạnh cô Tất cả các món ăn đều đã được làm xong Nhân viên phục vụ lần lượt dọn lên Một bàn có sáu chỗ Ba người lại chen chúc ngồi cạnh nhau Trước mặt không đủ chỗ để đặt đồ ăn Hứa chị ý dùng đĩa trên một củ cà rốt Cắn một miếng Quay sang nói với lộ kiếm ba Ngon thật đấy ạ Trước kia cô chưa từng ăn cà rốt bao giờ Vừa nãy lộ kiếm ba giới thiệu cho cô Ông nói đầu bếp kia Rất giỏi làm cà rốt nướng Tưởng tư tầm sen vào Anh cũng nếm thử Anh xiên một củ cà rốt Rồi san một nửa bò bít tết mình đã cắt qua cho cô Hứa chị ý dùng tay chặn đĩa của mình lại Em chỉ muốn ăn chút đồ cay. Cô hoàn toàn không nhìn anh, anh thậm chí còn không có cơ hội đối diện với mặt cô. Lộ kiếm ba đưa đĩa. Đưa mà không được nhận thì cũng ngượng ngùng, cho ba đi. Với tính cách của tưởng tư tầm, trước kia sẽ không có khả năng anh đưa. Nhưng hôm nay anh không những đưa mà thái độ cũng khá tốt. Anh không trông mong ba ruột nói đỡ cho mình, chỉ cầu lộ kiếm ba đừng đổ thêm dầu vào lửa. Lộ kiếm ba chân thành nghiêm túc nói Chỉ ý Con đừng dễ mềm lòng Rồi ông nói với thằng con ngỗ nghịch Yêu đương lúc nào chẳng có cãi nhau Phải dỗ dành cho đàng hoàng Một ngày dỗ không được Thì hôm sau lại dỗ tiếp Hai đứa tụi con ăn đi Ba đi tìm bác hai của con Lộ kiếm ba nói xong Bưng đĩa thức ăn rời đi Tưởng tư tầm dơ tay Định lấy điện thoại của cô Nhưng động tác của anh không nhanh bằng đối phương chú ý để nó lại cầm lên bỏ vào túi xách Người đàn ông nhìn cô Thêm WeChat của anh lại đi Tạm thời không muốn thêm Có việc gì thì liên hệ email Như vậy không tiện Đã quen dùng rồi Mấy năm qua hầu như chúng ta đều liên lạc bằng email chưa bao giờ làm chậm chẽ công việc Mấy năm qua là chuyện mà anh không muốn nhắc đến nhất Cô chỉ có thể tranh thủ thăng chức để gặp anh qua những lần họp video Tưởng tư tầm đặt dao nĩa xuống Không quan tâm, mình đang ở trong khu vực ăn uống của tiệc rượu. Bên cạnh còn có những người khác mà anh vẫn ôm cô vào lòng. Hôm ăn tiệc gia đình, những gì Thẩm Thanh Phong nói có liên quan đến ngu duệ phải không? Hứa trí ý cũng không phủ nhận. chị ý, không phải anh đang báo chữa cho mình. Anh biết ngu duệ chúc mừng sinh nhật cô ấy. Khi đó anh còn chưa quen biết em. Lời anh đang nói thì bị xen vào. Em biết. Hơn nữa hôm nay em đã nghe ba lần rồi Không muốn lại nghe cụ thể chi tiết nữa Tưởng tư tầm hơi khực lại Còn ai nói chuyện này với em? Thư kỳ thái Đã vô tình nhắc đến với cô Tối nay ở tiệc rượu Có một người cô không quen biết Người nọ không cố ý nói với cô Mà là trò chuyện với lộ kiếm ba Tám chuyện rằng Ông ấy có muốn liên hôn với nhà họ ngu không? Còn nói là Hai tháng trước đã nhìn thấy tưởng tư tầm và ngu dị Cùng uống trà chiều Lộ kiếm ba đáp lời Tôi không biết tại sao bọn họ cùng uống trà chiều, nhưng tôi biết tối nay con trai tôi về nhà nhất định sẽ không có ngày lành tháng tốt rồi. Đối phương lập tức hiểu ra, sau đó không còn nhắc đến ngu dị nữa. Hai năm kia, cô và từng tư tầm rất ít liên lạc, muốn cũng không thể gặp anh, phần lớn thời gian anh không ở New York. Nếu không phải ở Hồng Kông, thì là London. Lúc đó, Nghe người kia nói là Anh và Ngu Duệ gặp mặt uống trà chiều Cô không kìm được mà thấy khó chịu Lộ kiểm ba nhìn ra được Nói với cô Con thế mà chịu đựng giỏi thật Nhịn từ bữa tiệc gia đình đến nay Con không cần phải chịu đựng nữa Sau này đích thân bác sẽ phụ trách Hợp tác với bên nhà họ ngu Con không cần băn khoăn gì cả Chắc là thư kỳ Thái Đã kể rõ ngọn nguồn cho ông rồi Bác lộ biết thẩm thanh phong Tìm cô tại bữa tiệc gia đình Tưởng tư tầm nói Còn có chuyện nào không vui Em có thể hỏi thẳng anh Hồi chú ý lấy ly nước Cụm nhẹ vào ly nước của anh Đã là chuyện quá khứ rồi Em sẽ không trách anh Em sẽ tự mình quên đi Tưởng tư tầm không biết Tại sao cô đột nhiên cụm ly Anh cầm ly rượu ăn kèm của mình lên Hạ mép ly xuống rất thấp Rồi cụm vào uống hai ngụm Bà anh chặn quy chắc thay em Là mong em không tiếp tục chịu đựng Sao em lại còn muốn tự mình chịu đựng chứ? Em cứ chuyển hết những chuyện không vui sang anh Đừng tự nhịn nữa Hứa chị ý cắt một miếng cà rốt Nĩa đưa lên rồi Lại dừng ngay trước mặt Có lẽ từ nhỏ em đã quen với việc Tự mình chịu đựng rồi Loại tính cách này đã hình thành tận trong xương tủy. Cô cắn một miếng cà rốt Nói tiếp Lúc mười mấy tuổi Em có cãi nhau với tiêu mỹ hoa Lần đó cũng là vì bà ấy thiên vị sán nhiên Em quá khó chịu Nên tranh luận với bà ấy Đóng sầm cửa Cơm tối cũng không ăn Nửa tháng Tiêu Mỹ Hoa không để ý tới em Em gọi bà ấy mẹ ơi Mà bà ấy cũng không đáp lời Khi đó còn nhỏ Mỗi ngày Bị xem là không khí rất khó chịu Sau này em chính thức xin lỗi Bảo đảm về sau Không bao giờ tranh luận nữa Từ đó trở đi em nhận ra Mình có ẩm ý Cũng vô ích Nên em học cách tự an ủi mình Một khi đã an ủi bản thân Thì phải thấu hiểu người khác Thời gian trôi qua sẽ quen với việc tìm cớ thay cho người khác Trước 20 tuổi tìm cớ thay cho Tiêu Mỹ Hoa Cảm thấy bà ấy cũng không dễ dàng Công việc vô cùng vất vả Sau này lại tìm cớ cho ba mẹ em Cảm thấy bọn họ cũng là người bị hại trong chuyện bế nhầm Đến sau này là tìm cớ cho anh Bởi vì cảm thấy 6 năm này anh cũng không dễ dàng Nói đến đây hứa trí ý lại cắt một miếng cà rốt khác em muốn xếp mình ở vị trí cuối cùng. Nói thật, nếu không phải bác lộ chặn anh, thì có lẽ cả đời này em cũng chẳng chặn anh đâu, trừ phi anh ngoại tình, phạm sai lầm mang tính nguyên tắc. Không khí chợt im lặng hồi lâu. Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Bác lộ chỉ dạy em cặn kẽ làm sao để bản thân không chịu ấm ức. Em nên thay đổi tính cách, lấy lòng đa thấm sâu và xương tủy Trước đây cô cứ luôn lo lắng, người ta sẽ trách cô không hiểu chuyện. Chẳng phải đấy cũng là một dạng lấy lòng hay sao? Ăn hai lần, hết mấy miếng cà rốt còn lại trong đĩa, cô đặt nĩa xuống rồi lấy điện thoại ra khỏi túi. Tự tư tầm nhìn cô bấm mở WeChat lướt xuống dưới. Người liên hệ của cô rất nhiều, nhóm chat công việc. Cho dù đang nghỉ phép, nhưng mỗi ngày cũng có mấy chục người tìm cô. Kéo xuống một lúc lâu mới tìm thấy khung chat của Tề chính xâm. Anh nhìn cô ghim khung chát của Tề chính xâm lên trên đầu Vì anh đã bị lộ kiếm ba chặn Nên hiện giờ Tề chính xâm trở thành người được kim lên trên cùng duy nhất của cô Hứa chị không nhìn anh Cũng không quan tâm hiện tại anh đang có biểu cảm gì Thật ra lúc đó em không muốn bỏ ghim anh hay, Nhưng em lại sợ anh không vui Anh hay đối với em quá tốt Tốt đến mức kiếp này em cũng không thể báo đáp được Tương nhiên là anh cũng tốt với em Những chuyện tốt đó em vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhưng đối với em, không ai có thể vượt qua anh hai. Ba mẹ em cũng không thể vượt qua. Cô khóa màn hình điện thoại cất lại vào trong túi rồi lại nhìn anh. Lần anh thắng duy nhất là em thích anh. Thương Uẩn nói đúng. Em đúng là con não yêu đương mù quáng. Sau này nhất định phải nghe lời bác lộ, nghe anh trai em. Mấy lời của Thương Uẩn cũng rất có tính tham khảo. Tưởng tư tầm lấy một chiếc khăn sạch Rồi lau khỏe miệng cho cô Em không cần phải ghim anh lên trên Nhưng có thể thêm anh về trước đã Được không? hơi chị kiên quyết đáp Không được Không phải anh nói em chuyển sự không vui lên người anh à Bây giờ chuyển rồi anh lại không muốn nhận Tưởng tư tầm không còn muốn thêm quy chat nữa Anh đáp Anh nhận Em ngồi xe bác lộ về Nói rồi hứa trị ý cầm túi rời đi Người đàn ông vẫn luôn nhìn theo cô cho đến khi cô ngồi xuống bên cạnh lộ kiếm ba. Ở phía bên kia khu vực ăn uống, Ninh Duẩn bảo người phục vụ đặt đồ ăn của mình đối diện với ngu dệ. Cô ấy chậm chậm đi theo anh ta. Hai cô nàng đại tiểu thư từ trước bất hòa hôm nay lại ngồi chung bàn cùng ăn cơm. Mọi người xung quanh bắt đầu sôi nổi lướt mắt đánh giá. Ninh Duẩn vừa mới đi dặm lại lớp trang điểm, đôi môi đỏ mộng quyến rũ. Thấy anh ta với hứa Chi ý như thế nào rồi chứ? Người ta tức giận không thể nói chuyện với anh ta nhưng anh ta vẫn cố chấp tiến tới. Trước đây, chắc cô cảm thấy mình là người đặc biệt đối với anh ta. Vừa nói, cô ấy vừa hất cầm về phía hứa Chi ý là tưởng tư tầm, theo đuổi trước. Ngu dậy cũng chẳng có hứng thú với đầu ăn trên đĩa của mình phớt lờ người phụ nữ ở đối diện. Ninh Duẫn lấy điện thoại ra, mở khóa rồi bấm vào hộp thoại Đẩy đến trước mặt Ngu Duệ Là cậu của tôi làm đấy Cô ấy không hề dạo biện Tôi viết thư tay xin lỗi cô Muốn đăng trên tờ báo nào Trang lớn thế nào Cô quyết định đi Ngu Duệ cũng không thèm nhìn đáp Nếu tôi có thể đưa bằng chứng cho cô Thì tôi sẽ không buộc tội sai cho cô Kỳ thật năm đó Ba mẹ cô ấy cũng biết ai làm Nhưng không tiết lộ Bởi vì ba mẹ không muốn cô ấy dính líu đến tường tư tầm nhà họ lộ là nhà lộn lộ xộn nhất trong các đại gia tộc lộ kiêm ba cặn bã thì ai cũng biết cái tính cặn bã rất dễ di truyền mẹ cô ấy chưa từng tiếp xúc với tưởng tư tầm nên không hiểu con người và tính cách của anh rất khó để thay đổi những định kiến của mình bà mong chồng tương lai của cô ấy sẽ đơn giản hơn chút cho nên lúc đó việc cô ấy cắt đứt liên lạc với tưởng tư tầm rất hợp với mong muốn của mẹ đình dẫn nghiêm túc nhận sai Lên hot search mấy ngày? Từ ngày nào đến ngày nào? Ngủ Duệ Đam Không cần đăng báo, không cần hot search, cô xin lỗi tôi cũng không thèm. Hiện giờ tưởng tư tầm đã có người mình thích, lại còn được lộ kiêm ba tán thành. Bây giờ lại đăng báo làm ẩm ý như vậy, chẳng khác nào tự dứt lấy nhục, lại khiến mọi người chê cười lần nữa. Mặc dù Ninh duẫn thực sự không có thiện cảm với người phụ nữ trước mặt, Nhưng cô ấy lại cảm thấy có lỗi vì chuyện tốt của cậu mình mà khiến cho một cô gái bị người ta cười nhạo Cô ấy chủ động hỏi đối phương Vậy cô muốn tôi bồi thường thế nào? Ngủ dễ đam Lúc đó anh ấy nói tôi vô cớ gây rối. Cô nói anh ấy xin lỗi tôi Tôi cũng muốn nghe đích thân anh ấy trả lời tôi Anh ấy có không hối hận về chuyện năm đó hay không? Vậy không bằng cô giết tôi đi Tôi lấy cái chết tạ tội với cô Ninh dẫn chỉ chỉ vào mình Cười tự diễu nói tiếp. Cô thật sự coi trọng tôi quá rồi. Cô tưởng tôi có khả năng đó hả? Nói anh ta đi xin lỗi cô sao? Ngu duệ thở ơ đam. Đó là việc của cô. Cô có bao giờ nghĩ nếu không phải cô thì tôi và anh ấy cũng không đến bước đường như ngày hôm nay. Việc này càng làm tăng cảm giác ấy nấy của Ninh Duẫn. Ninh Duẫn nhìn người đàn ông ở đằng xa, nói anh ta cúi đầu xin lỗi ư e là con khó hơn nhiều so với lộ kiếm ba đợi chờ ai đó Hứa trị ý ngồi bên cạnh lộ kiếm ba ăn một món bánh ngọt Nó có vị dâu tây, không ngấy lắm Lộ kiếm ba quay sang người bên cạnh hỏi Con có thể kiên trì đến ngày mai mới thêm nó lại không? Con đừng mềm lòng, buổi tối về sẽ lập tức tha thứ cho nó Hứa trị ý cười đam Con sẽ cố gắng kiên trì hai tháng Lộ kiếm ba cũng cười theo Bác không chắc đâu Như vậy đi Nếu con có thể kiên trì 2 tháng Kiên trì đến trước sinh nhật con Bác sẽ tặng con một món quà sinh nhật Con luôn mơ ước Mà trước giờ con cũng chưa từng nghĩ tới Ông đưa ra chính sách kích lệ Hứa trí ý trong lòng băn quan hồi lâu Mình thiếu cái gì chứ Xe thể thao không thiếu Hứa hành đã tặng cô mấy chiếc Còn hứng thú nhất là công ty In 3D Hiện tại cô cũng là cổ đông lớn nhất Trang viên ở Anh thì sao ạ Lần này đổi thành lụ kiếm ba không nói nên lời Sau một lúc lâu ông bật cười Sau này trang viên sẽ cho các con Nhưng hiện tại không thể cho được Trong đó có ảnh cưới của bác Xin lỗi bác Nhắc đến nỗi buồn của bác rồi Không sao đâu tưởng tư tầm thỉnh thoảng cũng nhắc đến lộ kiếm ba quay lại chủ đề chính Món quà này chắc con không thể nghĩ ra được Ông úp úp mở mở mà nói với cô đó vốn là chủ sở hữu của một đội xe đua nào đó. Ba con nói cho con tư bản lăng ra. đến lúc đó vốn chủ sở hữu sẽ chuyển đến dưới danh nghĩa của tư bản lăng ra. Hứa chị uống nước để bình tĩnh lại đam. món quà này quá đắt, con không thể nhận đâu. bác lộ đổi một phần thưởng khác đi ạ. thứ gì có thể mua được bằng tiền thì không đắt. có thể sửa đổi tính cách của con thì càng không đắt. một phần tính cách của con. Là do bác tạo thành Nếu con lớn lên bên cạnh ba mẹ con Con nói xem con cần phải lấy lòng ai chứ Lộ kiếm ba cười nói tiếp Nhưng phần thưởng này con khó bắt được Con phải kiên trì Không thêm nick của tưởng tư tầm 2 tháng Xem như nó đụng phải họng súng của bác Xứng đáng Hứa chị suy nghĩ vài giây Rồi làm động tác ok Bác hai nhà họ lộ Ngồi ở đối diện Sốc đến mức không ngậm miệng lại được Thằng em tư nhà mình chỉ hào phóng với con trai Ngay cả ông cụ Nó còn tính toán chi ly Cô lại nói với lộ kiếm ba Bác lộ Bác hai Hai bác nói chuyện đi ạ Bác lộ Con ra xe trước nhé Lộ kiếm ba gật đầu đam Trước tiên con hãy tiêu hóa món quà này đi hứa Thứ ý mỉm cười Con phải nắm chặt mối ngon này Người đã đi xa Bác hai hạ giọng thật nhỏ hỏi Chú điên rồi à Tiền đồ mà đổ ra ngoài như nước thế Lộ kiếm ba cười như không cười đam Số tiền này của tôi là mua bình an cho lòng của anh đấy Bằng không sự nửa đêm có quỷ gõ cửa nhà tôi Đấy mắt bác hai kinh sợ Nhưng trong tích tắc lại lấy lại bình tĩnh Chú mua bình an gì cho tôi? Sao nào chú còn nghi tôi cháo con bất thành à? Đương nhiên anh không cháo đứa bé Nhưng số tài liệu lưu trữ Anh động tay động chân nên không tra ra được Lộ kiếm ba nhìn trầm chầm, chầm anh hai của mình không hề trước mắt, nói tiếp Phân công cho anh quản lý bệnh viện Chỉ có anh tự mình động thủ thì mới không thể tra ra một chút dấu vết nào Lộ kiếm lương cho anh bao nhiêu lợi ích mà khiến anh liều mình làm chuyện lương tâm cỡ này Bác Hải đam Lộ kiếm ba, đừng có ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ Lộ kiếm ba cười nhạo đam Thế mà tôi mong là mình nghi thần nghi quỷ thật đấy Thẩm Thanh Phong hẳn là đã nắm được rất nhiều chứng cứ Về lòng dạ độc ác của lộ kiếm lương Hai người này không sợ qua cầu rút ván lẫn nhau Dù sao mỗi người đều có nhược điểm của đối phương Sẽ không dễ dàng tiết lộ ra bên ngoài Anh tưởng hứa hương ấp và hứa hành là đồ ngu đấy à Chỉ quy về Thẩm Thanh Phong Nhưng không có chứng cứ nào sao Anh hai, anh tự giải quyết cho tốt lùng tư tầm và lộ kiếm lương tranh giành quyền khống chế, tôi khuyên anh đừng trước thêm phiền. bác hai lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng chú là em trai tôi nên có thể ăn nói bừa bãi. bằng chứng đâu? bằng chứng tôi tiêu hủy hồ sơ đâu? chỉ dựa vào cái miệng của chú sao? lộ kiếm ba đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn lau khóe miệng. con người tôi muốn làm gì chưa bao giờ cần bằng chứng. nếu sau này tư tầm và chi ý gặp phải chuyện nào không xuân sẻ. Tôi sẽ tính hết lên đầu anh Vứt khăn ăn đi Ông đứng dậy đi tìm bác ba nhà họ lộ Bên kia Hứa chị ý vừa mới từ sảnh tiệc đi ra Đã gặp trực diện Thẩm Thanh Phong Dù có muốn trốn Cũng không thể trốn được Ngoại trừ lần nổi cơn điên trong phòng vệ sinh Tại bữa tiệc gia đình Thẩm Thanh Phong lúc nào cũng mỉm cười tao nhã Khi cách nhau chưa đầy 2 mét bà ta chủ động nói Vội vàng rời đi như vậy sao Cãi nhau à Hôm nay gặp trực tiếp ngu duệ rồi Có phải mới thực sự cảm thấy Thành ý của món quà gặp mặt tôi tặng cho cô không Hồi chi ý Gợi ông đập lưng ông đam Tôi rất muốn cảm ơn món quà gặp mặt Mà bà tặng cho Chữa khỏi cái não yêu đương mù quáng của tôi Mấy ngày hôm trước Thương Uẩn nói tôi là não yêu đương mù quáng Tôi còn giận anh ta Nhưng bây giờ phát hiện anh ta nói đúng Ngày mai tôi rời khỏi Hồng Kông Hẹn bàn chuyện hợp tác với Thương Uẩn Nghe tin cô hợp tác với Thương Uẩn, nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Phong không thể duy trì được nữa. Hới chị lại nói Lúc đầu chuyển nhượng cổ phần kỳ vi mà không nói cho bà biết là vì tôi muốn bà làm công kiếm tiền cho tôi. Vì tôi chỉ giỏi đầu tư còn quản lý kinh doanh thế nào mở rộng thị trường ra sao thì không phải sở trường của tôi. 6 năm qua, nhiều bà mà tài sản của tôi tăng gấp 5 lần. Bà vất vả rồi. Cái hạng mục kia của Tân Vẫn Tôi cũng ưng ý, hẹn gặp ở Bắc Kinh Nói rồi, cô đi lướt qua người thẩm thanh phong Đứng đó vài giây, thẩm thanh phong trở lại đài ngắm cảnh để bình tĩnh lại Không cần nghĩ cũng biết, lại là lụ kiếm ba Nếu không thì, hứa chi ý sẽ không lo đại cục mà trực tiếp chiến tranh lạnh với tương tư tầm Tất cả kế hoạch của bà ta đều bị hủy hoại trong tay ông ta Hứa trí ý quay lại xe, thư ký Thái cũng ở đó trao hỏi xong cô tựa vào cửa sổ xe ngó ra ngoài Nhìn những chiếc xe chạy ngang qua Thẩn thơ lại nhàm chán Nghĩ đến vốn chủ sở hữu của đội xe đua Tâm trạng của cô ngay lập tức trở nên tươi sáng trở lại Về sau đi xem thi đấu thì không cần vé vào sân nữa Sau này em sẽ đưa anh đi xem Grand Prix Hứa chi ý cử tin nhắn cho anh trai Hứa hành đam. Chẳng trông mong gì được Trước mắt, năm nay cứ đi cùng anh rồi nói tiếp. Hứa chị ý lại nói, chắc chắn sẽ đưa anh đi xem, sau này tưởng tư tầm sẽ xếp đằng sau anh. Hứa hành đam, cãi nhau rồi sao? Không. Trở về đây, anh tìm cậu ta tính sổ. Mắt hứa chị ý nóng lên, cười qua một bao lì xì 100 tệ. Lúc này, điện thoại của thư ký Thái đang ngồi ở ghế phụ vang lên, thấy dãy số của thằng con ngỗ nghịch của ông chủ, anh ta lập tức cúp máy sếp tưởng, có việc gì? Tưởng tư tầm nói, tôi biết anh đang ở trên xe không dám nghe máy, anh xuống xe nghe điện thoại của tôi đi. Anh ta cũng không rõ tâm lý của mình ra sao nữa, đôi gà bông bọn họ cãi nhau vì có mắt hứa chi ý nên anh ta không dám bắt máy cuộc gọi của tưởng tư tầm. Nhưng nếu lúc này tưởng tư tầm ngồi trên xe, hứa chi ý gọi điện thoại cho anh ta, anh ta không cần suy nghĩ mà nghe máy ngay lập tức. Xuống xe đi ra thật xa, Thư Kỳ Thái mới trả lời điện thoại Tưởng tư tầm vào thẳng vấn đề Anh đã nói với chị chuyện gì về tôi và Ngu Duệ Tôi không phải tìm anh tính sổ Anh nói chính xác lời của anh cho tôi để tôi tiện xin lỗi Thư Kỳ Thái cố gắng hết sức để nhớ lại một cách chính xác Cuối cùng anh ta lại nói thêm Tôi còn đề cập đến hoa lây ơn màu tím khoai môn Và cả chiếc ly cà phê màu tím khoai môn nữa Anh ta tốt bụng nhắc một câu Xếp tưởng Ở nhà London cũng có ly cà phê màu đó Tôi biết rồi Tưởng tư tầm đáp Trước giờ anh có trí nhớ tốt Đã gặp qua là không quên được Nhưng hôm nay từng câu từng ý Anh phải viết vào bản ghi nhớ trên điện thoại Tiệc rượu vẫn đang diễn ra Nhưng anh đã rời đi sớm Ở bên dưới khách sạn Xe của ba đang đậu bên đường Cửa sổ xe đóng chặt Cho đến khi anh đến gần cửa hàng ghế sau xe Rồi đứng yên ở đó Kính xe vẫn không hạ xuống Không nhìn thấy người trong xe Từng tư tầm nói với bên trong Anh đi về trước Cách một tấm kính thủy tinh Người đàn ông đứng thêm 2 giây nữa Rồi quay người đi về phía xe của mình Hứa trị ý nhìn xe của người đàn ông lái đi Do dự lát nữa về nhà Con nên hỏi anh đã quen biết ngu dệ được bao lâu hay không Khi trở về căn hộ view biển Mới 11 giờ đúng, trong phòng khách chỉ còn một ngọn đèn sàn. Nhìn từ sân thượng, cảnh xa xa, lung linh, huyền ảo. Tưởng tư tầm đang viết gì đó dưới ngọn đèn sàn. Anh ngước mắt lên, hỏi cô có muốn ăn khuya không? Hứa Chi ý đã ăn đồ ngọt tại tiệc rượu nên cũng không cảm thấy đói. Cô đáp không cần. Cô cũng không vội thay váy, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Ánh sáng mờ, không thấy rõ là anh đang viết gì. Cô hỏi... Anh đã xem email do nhóm công ty gửi chưa? Anh vẫn chưa xem Nhưng tự tư tầm cũng đoán được đó là gì Khi hợi chi ý bắt đầu kỳ nghỉ dài Anh đã bàn bạc với em họ Tưởng Thịnh Hòa về việc bổ nhiệm cô Giữa anh và cô chỉ là người yêu, không còn cấp trên cấp dưới nữa Người đàn ông nói Chúc mừng, ngày mai sẽ đi ăn mừng em Để sao rồi nói, ngày mai em về Bắc Kinh Trên đường trở về, cô suy nghĩ xem nên dùng giọng điệu nào để báo cáo công việc với tưởng tư tầm. Nào ngờ đi được nửa đường, cô nhận được cuộc gọi từ người hướng dẫn trước kia của cô, tưởng Thịnh Hòa. Tưởng Thịnh Hòa là một cổ đông khác của Viễn Duy. Qua điện thoại, anh ấy thông báo cho cô biết công ty đã chấp thuận đơn xin từ chức lúc trước của cô và bổ nhiệm cô vào vị trí mới. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay. Từ nay trở đi, cô sẽ là người phụ trách toàn quyền của Viễn Duy, không cần báo cáo công việc cho tưởng tư tầm nữa. Không cần phải báo cáo công việc, đồng nghĩa với việc không cần phải gửi email công việc nữa. Tưởng tư tầm viết nốt chữ cuối cùng, nhìn về phía người phụ nữ dưới ánh đèn. Ánh sáng dọi xuống gương mặt cô, hàng mi tạo thành hai cái bóng dài, cô đang lặng lẽ nhìn anh. Anh đưa tờ giấy trong tay cho cô. Em muốn đọc những gì anh viết hay là muốn nghe anh giải thích? bất kể là hồi ức về tình cảm nào sau khi bỏ lỡ khi viết thành lời sẽ trở nên rất khó quên hứa chi ý không muốn nhìn thấy những điều khó quên của anh cô không nhận lấy tờ giấy dam anh nói đi đừng nói quá chi tiết tưởng tư tầm dam áo màu nào anh cũng có em cũng biết đó màu tím và cô ấy không có liên quan gì cái ly cà phê màu tím khoai môn kia trương khi mua nó không lâu Anh vừa bấm like bài viết của em Trong đầu tự động hiện lên tông màu đó Có lẽ em sẽ cảm thấy lý do này gượng ép và vớ vẩn Màu tím sẫm bị tẩy trắng Bức ảnh đi kèm là hai cây kem khoai môn Không biết em còn ấn tượng hay không? Sao lại không còn ấn tượng chứ? Bức ảnh cây kem là một tấm hình ngẫu nhiên mà cô đính kèm Màu tím sẫm là màu áo sơ mi anh mặc ngày hôm đó Mà cô mặc màu tím xanh Giống như màu áo sơ mi của anh bị tẩy trắng vậy. Hai tháng trước uống trà chiều là nói chuyện công việc. Thư ký đã đặt chỗ. Anh không có phương thức liên lạc của cô ấy. Sau khi cô ấy xóa anh, không ai thêm ai. Hôm nay ở tiệc rượu có nói chuyện vài câu là bởi vì trước đó có hiểu lầm. Chuyện lập quỹ để theo đuổi bị làm cho ẩm ý náo động là do cậu của Ninh Dưỡn tung tin. Hứa chị ý lại hỏi. Hai người quen biết nhau bao lâu rồi? tưởng tư tầm nhìn cô đáp Đã nhiều năm rồi Anh không nhớ cụ thể Hứa chi ý gật đầu Cần gì phải hỏi kỹ càng chi tiết như vậy chứ Người đau lòng Thực ra vẫn là chính mình Anh bạn đi, em đi ngủ đây Cô vừa đứng dậy Người đàn ông đã đặt mảnh giấy xuống Cũng đứng dậy theo chỉ ý Anh kéo cô vào lòng tưởng tư tầm ôm chặt người trước mặt Chỉ là quen biết lâu thôi Không phải giống kiểu tề chính xâm đối xử tốt với em. Hứa chi ý nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Em biết anh cũng không sai, nhưng lòng em cảm thấy có chút khó chịu. Sáu năm, yêu thầm, quá khổ sở. Trong hai năm chúng ta không liên lạc nhiều kia, em thường hay nghĩ liệu có phải anh đã có người mình thích hay không? Khi anh ở Manhattan, bất cứ khi nào anh gặp em ở thang máy tầng một của công ty đều là em đứng ở đó đợi anh trước. Mỗi lần thang máy đến Em không bước vào giả vờ nghe điện thoại Em muốn gặp anh mà không gặp được Nhưng anh cùng cô ấy uống trà chiều Còn nói chuyện công việc Hy vọng xa vời của em Cũng không với tới Thế nên em ghen tị Cánh tay của người đàn ông siết chặt eo cô So với lần đầu tiên ở trước buồn rửa mặt Trên máy bay thì còn chặt hơn Hứa trị lại nói anh buông em ra Đừng ôm, ôm cũng vô ích Tạm thời em sẽ không thêm anh lại đâu Tưởng tư tầm càng ôm chặt hơn Không cần thêm Chờ em vui rồi lại thêm anh Ngày mai anh cùng em về Bắc Kinh Anh trai em đang ở Bắc Kinh Đang chờ xử lý anh Tốt nhất là anh đừng về Vậy thì càng phải về Nếu không thì cơn giận của em Làm sao mà tiêu được Anh rủ mắt nhìn cô nói tiếp Trận bóng mà em đi xem Cùng hứa hành khi ấy Anh cũng có mặt Ở phía bên kia sân vận động. Anh biết em cũng ở đó, có quá nhiều người nên không gặp mặt em. Hứa chị ý sừng suốt một chút rồi đột nhiên đẩy anh... Đừng kể khổ. Tưởng tư tầm cũng thuận theo cô. Được, sau này không nói về chuyện này nữa. Hứa chị ý cảm thấy eo mình như sắp gãy đến nơi. Buông em ra, ngày mai em phải dậy sớm để ra sân bay nên muốn đi ngủ sớm. Tưởng tư tầm đành buông cô ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bên hông cô. Hứa chị đẩy tay anh ra, không cho anh chạm vào. Người đàn ông lại ôm cô vào lòng. Sau này anh sẽ báo cáo công việc với em. Ngủ ngon nhé. Rồi anh hôn lên chán cô. Tưởng tư tầm gấp lại lời giải thích viết tay kia rồi đặt nó dưới chiếc bình ở trên bàn bên cạnh. Trong đấy viết khá chi tiết, thế nhưng cô lại không muốn đọc. Anh cầm điện thoại trên ghế sofa vừa cười nút cửa áo vừa gõ phím Ngày mai tôi sẽ về Bắc Kinh Hứa hành đam Cậu đừng hy vọng tôi giúp cậu Không cần giúp tôi Chỉ cần giúp Chi Ý là được Sao cậu lại chọc con bé Gặp rồi nói Điều anh muốn nói bây giờ là Sinh nhật năm nay của Chi Ý Tôi sẽ chúc mừng cô ấy thật long trọng Không ăn ở nhà Hứa hành đam Cậu nên chúc mừng con bé cho thật hoành tráng Trước đây tôi còn thắc mắc tại sao con bé lại không thích ăn sinh nhật đông người, đến cả ông bà nội và ông bà ngoại cũng không mời đến. Bây giờ thì đã hiểu rồi, bởi vì khi có nhiều người thì con bé phải đối đáp với những người khác. Nếu chỉ có gia đình 4 người bọn họ cộng với tường tư tầm thì sẽ ít người, yên tĩnh. Con bé có thể nói chuyện với tường tư tầm thêm vài câu. Trong 6 năm qua, chỉ những ngày lễ lớn và sinh nhật của con bé, tường tư tầm mới đến nhà họ. Còn bình thường vì bận rộn nên rất hiếm khi đến ăn cơm. Lúc ấy, cả nhà bọn họ đều nghĩ tưởng tư tầm bận đến mưng không có thời gian rảnh Hóa ra là cố ý tránh đi. Tưởng tư tầm nói, Gần đây nếu chị có đăng lên vòng bạn bè thì cậu chụp hình gửi cho tôi. Anh ấy lập tức phản ứng lại, Cậu bị ẩn à? Là bị xóa. Cuối cùng, em gái cũng có tiền đồ rồi. Trước đây cho dù có ép ngón tay em ấy Thì con bé cũng sẽ không làm mấy chuyện như Bấm chặn người ta Đối với em ấy Đây là một hành động vô cùng tổn thương tình cảm Hai người các cậu chia tay rồi sao? Không phải chứ Con bé đâu có nỗi chia tay cậu Tưởng tư tầm nhìn vào tin nhắn cuối cùng Lòng anh phức tạp gõ phím Chưa chia tay Ba tôi thay cô ấy xóa tôi Vậy thì có lý Anh còn tưởng rằng Em gái anh có tiền đồ rồi chứ Vậy chắc ngày mai Con bé sẽ thêm cậu trở lại Anh ấy thở dài Chắc em gái sẽ tự trách mình cả đêm Nói không chừng Sáng mai sẽ thêm trở lại Rồi thuận tiện gửi bao lì xì 100 tệ Để đền bù Tưởng tư tầm không quan tâm cô có chấp nhận hay không Trước tiên anh vẫn chủ động Gửi lời mới kết bạn với cô Để bày tỏ thái độ Trong ô ghi chú anh viết Ngủ ngon nhé Sáu năm kia Anh cũng rất nhớ em Hứa chỉ ý nhìn câu cuối cùng Dù gì bác lộ cũng là người từng trải Hiểu con hơn cha Ông ấy biên cô không thể cưỡng lại sự dịu dàng của tường tư tầm Nên đã cho cô Một món quà khích lệ lớn như vậy Sáng hôm sau Bọn họ rời Hồng Kông trở về Bắc Kinh Đêm qua Cả hai đều không ngủ ngon Ở trên máy bay ngủ bù một giấc Lúc mở mắt thì máy bay đã hạ cánh Hứa hành đến sân bay đón Mua cho em gái một ly cà phê nóng Nhìn thấy người, anh ấy nhẹ ôm cô Cẩn thận bị phỏng Anh ấy đưa cà phê cho em gái Nhìn chăm chăm vào mắt cô Liếc một cái là biết Đêm qua chẳng chọc mất ngủ Nhưng may là dưới mắt cô chỉ thâm nhẹ Chứ không hề bị sưng Anh còn lo đêm hôm qua em khóc Hứa chị đam Em không yếu ớt như vậy Nhưng không ngủ ngon là thật Anh ấy chỉ mua một lê cà phê không có phần của tường tư tầm Hứa hành xoa đầu em gái Đi thôi Rồi quay sang hỏi tường tư tầm Cậu ngồi xe tôi hay là tự mình về Người đàn ông đẩy vali của hứa chi ý Đi cùng Nói chuyện trực tiếp trên xe Hứa chi ý cũng không từ chối Trong thâm tâm cô vẫn hy vọng Trong lòng hai người không có khúc mắc nào Hứa hành nghĩ đến khả năng duy nhất bọn họ cãi nhau là em gái muốn đi mua sắm nhưng tưởng tư tầm không đi cùng. Ngoài ra thì thực sự không có mâu thuẫn nào đáng để cãi vã. Dù là làm hạng mục hay là đối phó với thẩm thanh phong thì hai người họ luôn ăn ý và suy nghĩ cho nhau. Chỉ đi mua sắm thì mới có khả năng tưởng tư tầm từ chối em gái. Lúc trước hứa ngưng vi nói tưởng tư tầm cùng ra ngoài đi mua sắm, đối phương chỉ nói hai chữ không đi. Không phải là không rảnh Mà là không đi Đừng nói là hứa ngưng vi Có là Hà Nghi An mẹ của anh ấy Thì thi thoảng tưởng tư tầm Cũng không nhất định nể mặt Lên xe Cửa xe đã chặn hết mọi âm thanh bên ngoài Hứa hành lên tiếng Nói đi Tại sao chọc chị ý không vui Nếu bởi vì đi mua sắm Thì sau này cậu đừng nghĩ tới chuyện Bước vào cổng nhà tôi Không muốn đi mua sắm Thì đừng tìm bạn gái nữa Không liên quan đến việc đi mua sắm anh ấy luôn chủ động đi mua sắm cùng em. Hứa Tri Ý thẳng thắn đáp, là bởi vì ngu dại. Trong xe thương phụ tưởng tư tầm ngồi ở hàng ghế trước, anh điều chỉnh ghế để đối mặt với hai anh em bọn họ. Người đàn ông đang đối diện với cô, anh mắt Hứa Tri Ý dừng lại trên khuôn mặt anh trong giây lát. Khi anh nhìn cô, thì cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hứa Hành biết ngu dại, nhưng đã nhiều năm không nhắc đến. Nên suýt chút nữa đã quên mất người này Anh ấy nhìn em gái suy đoán Ngu dễ lại tỏ tình với tưởng tư tầm sao? Em không biết Anh hỏi anh ấy đi Không Tưởng tư tầm đáp Lời nói là nói với hứa hành Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hứa chi ý Lung riêng từ tôi đối với ngu dễ như thế nào Tốt đến mức nào Anh lít nhìn hứa hành nói tiếp Cậu biết Cậu nói cho chi ý đi Tôi nói thì có thể cô ấy sẽ nghĩ là tôi đang dỗ dành cô ấy Hứa hành không phải cô ý phá đám Nói Các cậu gặp mà thế nào Thật sự là tôi không biết Mỗi lần các cậu gặp nhau Chẳng phải tôi đều ở đây à Hứa trị ý liếc sang nhìn anh trai Anh đã gặp ngu dệ rồi Ừ Cùng nhau ăn cơm hai lần Tưởng tư tầm nhìn anh vợ tương lai của mình Có một số chi tiết mà Hứa Hành nói ra Thì thuyết phục hơn người trong cuộc là anh Cậu nói về mối quan hệ của tôi với Ngu Duệ Cái này chắc cậu biết rõ chứ Thật sự thì vô cùng rõ ràng Hứa Hành nói với em gái Cậu ấy và Ngu Duệ quen biết nhau Từ khi còn rất nhỏ Trong kỳ nghỉ hè Họ thường chơi cùng nhau Em nói xem tình cảm sâu đậm đến mức nào Cũng không sâu đến thế Một năm chỉ ở cạnh nhau chơi Mười mấy hai mươi ngày Nói rồi, anh ấy hỏi người đàn ông đối diện mình Nhiều hơn hay là ít hơn? Cũng cỡ đấy Tưởng tư tầm đáp Anh cũng không nhớ Cụ thể là bao nhiêu ngày Ai lại đi nhớ những cái đó trước? Hứa hành tiếp tục nói với em gái Không sâu sắc như em và tề chính xâm Nhưng cũng xem là Chứng kiến nhau lớn lên Nên mối quan hệ chắc chắn khác với những người bạn Quen biết nhau khi đã trưởng thành Có cảm giác thân thiết hơn chỉ với hứa chi ý anh ấy nói chuyện mới vô cùng kiên nhẫn như vậy lúc trước hứa chi ý cũng đã đoán được mối quan hệ kiểu này tưởng tư tầm và anh chị họ có mối quan hệ bình thường ở hồng kông những đứa trẻ xem xem tuổi nhau trong các đại gia tộc có thể chơi cùng nhau ngu Duệ là một trong số đó hứa hành lại nói tưởng tư tầm không có tình cảm nam nữ với ngu Duệ cái này anh chắc chắn nhưng lúc riêng tư cậu ấy đối xử với ngu Duệ thế nào Thì thật sự là anh không biết Bịa cũng không bịa ra Anh ấy biết cái gì Thì đều nói ra đúng sự thật Chuyện giữa các cặp đôi Cho dù là anh ruột Thì xen vào nhiều cũng không tốt Các mâu thuẫn còn lại Thì hai người tự giải quyết đi Hứa chị ý đưa cà phê cho anh trai Nhờ anh ấy cầm giúp Em đi ngủ một lát Cô lấy miếng che mắt từ trong túi ra Rồi đeo vào Cái câu không có tình yêu nam nữ làm tảng đá đè nặng trong lòng mấy ngày nay cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Đột nhiên, cô cảm thấy rất buồn ngủ. Về mặt lý trí, cô hiểu dù anh có tình cảm gì với ngu dệ dù từng có thiện cảm thì cũng là trước khi quen biết cô cô không nên so đo. Nhưng cũng không nhịn được mà sinh ra ghen tị. Mấy ngày ghen tị, quá mệt mỏi rồi. Tưởng tư tầm lấy ly cà phê từ tay hứa hành Đưa tôi Sau khi uống hết nửa ly còn thừa chiếc ghế quay lại lên đằng trước Trên đường trở về nội thành Anh tựa lưng vào ghế Nhắm mắt dưỡng thần Kiểm tra lại tất cả các sở thích của mình Xác định không có sở thích nào Bị ảnh hưởng bởi ngu dệ Ca sĩ mà chị ý thích Mấy bài hát mà cô thích nhất Đều bởi vì tế chính xâm Trong lòng anh cũng từng cảm thấy ghen tị Người đặc biệt trong lòng anh Từ đầu đến cuối Chỉ có một mình em. Khi hứa chị xuống xe, cô nhận được yêu cầu thêm bạn từ tường tư tầm. Anh sử dụng ô ghi chú khi gửi lời mời kết bạn để làm khung chat tạm thời. Người đàn ông không còn ở trong xe. Khi đến nội thành, anh đã bị hứa hành thả xuống. Hứa hành thấy cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Ăn trưa xong, buổi trưa ngủ tiếp. Hứa chị đẩy cửa xe đi xuống đáp. Không có thời gian, em có hẹn bàn công chuyện. Cô nói với anh trai, kỳ nghỉ của cô đã kết thúc, cô hẹn gặp thương uẩn để bàn bạc về việc hợp tác. Sau khi vào nhà, hứa chí ý dùng nước lạnh rửa mặt rồi uống nửa chén canh giải nhiệt. Cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Ngả người vào cái sofa, ít nhất trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hứa hành gấp một cái khăn lạnh đắp lên chán em gái. Nằm đàng hoàng, đừng có nhúc nhích. Anh làm gì vậy? Em không bị sốt. Không thấy căng cả đầu à Ờ có chút Hứa hành ngồi xuống bên cạnh em gái Vắt chéo chân Giữ khăn cho em gái Không tự trách cả đêm đấy chứ Làm gì có Hứa chị ý không thừa nhận Em không nghĩ tới chuyện Nửa đêm thêm ninh tưởng tư tầm về lại à Trước mặt anh Mà em còn sợ mất mặt sao Hứa chị ý nghiêng đầu nhìn anh trai đam Em không muốn cãi nhau Với anh ấy chút nào Anh biết Sau khi bình tĩnh, em lại hối hận vì đã đối xử với anh ấy như vậy. Hôm nay tưởng tư tầm giải thích, tim mềm hoàn toàn rồi chứ gì. Dù sao thì em cũng không thấy khó chịu nữa. Hứa hành xoa đầu em gái, em không khó chịu là được. Mẹ luôn mong con bé có thể tùy hứng vô tư hơn trước mặt bọn họ. Nhưng chắc đó là điều không thể vì con bé quá hiểu chuyện. Khi tưởng tư tầm về đến nhà, mẹ đang dựa vào ghế sofa đọc sách. Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của mẹ càng trở nên đơn điệu hơn. Chỉ đọc sách và xem phim. Thỉnh thoảng, bác gái hứa tới Bắc Kinh công tác, hai người sẽ hẹn nhau uống trà chiều. Tưởng nguyệt như nhìn hai cái vali lớn của con trai, trông dáng vẻ, sẽ ở nhà một thời gian. Sao gần đây con bắt đầu nhớ nhà thế? Ít ở nhà thôi, đừng chọc tức mẹ. Hai tháng sắp tới con đều ở nhà Là có hạng mục ở Bắc Kinh giáo Là chị ý có hạng mục Tưởng Nguyệt Như nghĩ Con trai trợ giúp hứa chị ý nên nói Mẹ thấy Thịnh Hòa đang lên vòng bạn bè Hiện giờ chị ý là người phụ trách tư bản viễn duy Sau này sẽ vất vả Bà khép sách lại Im lặng một lúc rồi lại nói Bà còn lung trẻ tạo nghiệt Kết quả ảnh hưởng đến con và chị ý Con trai vì chi ý mà vướng vào vũng nước đục của nhà họ lộ Chi ý liều mạng để điều hành viện duy tốt đẹp Chỉ có lộ kiếm ba là đứng ngoài cuộc Thỉnh thoảng lại gây ra scandal Tưởng Nguyệt Như lại tự trách Mẹ cũng có sai Nếu năm đó nghe lời ông ngoại con không yêu đương Thì sẽ không có chuyện cháu trẻ sơ sinh này Tưởng tư tầm an ủi mẹ Nếu không yêu thì sẽ không có con Là ba con sai Mẹ đừng ôm vào người Mở vali ra Anh lấy ra một hộp quà xinh đẹp Bên trong là một chiếc châm cài Đặt vào tay mẹ Chị ý chọn cho mẹ đó Các con còn đi mua sắm à Ừ Một ngày trước tiệc rượu không bận việc gì Chị ý muốn đi mua sắm Bữa tiệc gia đình không có gì trục trặc chứ Chị ý có thể ứng phó được không Cô ấy với thầm thanh phong Ở trong nhà vệ sinh đánh nhau một trận thẩm Thanh Phong suýt nữa bị cô ấy bóp cổ chết Tưởng Nguyệt Như kinh hãi đến mức Quên cả mở hộp quà trong tay Lo lắng hỏi Vậy con bé có bị thương không? Không tính là bị thương Cô ấy mang theo vệ sĩ đi chặn bà ta Tưởng tư tầm lại lấy ra một chiếc hộp khác Bên trong là cà vạt Tưởng Nguyệt Như nói Cà vạt của ba con Bình thường cũng ít dùng Sao còn mua thế? Chỉ ý đưa cho con Trong bữa tiệc rượu tối qua, mối quan hệ của bọn họ vẫn bình thường. Thằng con ngũ nghịch thoải mái không câu nệ, tưởng nguyệt như cũng không nghĩ nhiều. Tưởng là chị ý cảm ơn cái thằng con ngũ nghịch vì đã dẫn con bé đi dự tiệc gia đình. Bà khen... màu sắc đẹp đấy. Tưởng tư tầm vốn định nói cho bà biết, anh và hứa chị ý đã ở bên nhau. Nhưng kết quả, giờ đang có mâu thuẫn, lại còn có ba anh xen vào. Ngày nào làm lành vẫn còn chưa biết. Tưởng Nguyệt Như hỏi, gần đây chính xâm có chuyện gì vậy? Bàn tay đeo cà vạt của tưởng tư tầm khựng lại. Cậu ta lại bị sao à? Vì bà về hưu không có việc gì làm nên mỗi buổi chiều bà đều đến phòng trị liệu để thả lỏng hai tiếng. Không ngờ một tuần mà bà gặp tề chính xâm bốn lần tại chỗ bác sĩ tâm lý. Tần suất này thực sự là hơi cao. Tưởng Nguyệt Như không mảy may nhắc đến bác sĩ tâm lý đam... Sao mà mẹ biết nó bị gì Thấy tâm trạng của nó không được tốt Từ tư tầm lại nói Tâm trạng của cậu ta Trước giờ đâu có tốt Bình thường mà Từ tư tầm lấy cớ Mang vali về phòng Rồi gọi điện thoại cho tề chính xâm